Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net giống như mảnh tuổi tám chân cuốn chi người cô, mảnh mẽ đến nỗi cô không thở nổi. Bao quanh người cô là hơi thở đàn ông của anh, mà cô không dám thở mạnh, sợ tiếng tim đập mạnh sẽ tiết lộ tình cảm của cô. Dù sao anh cũng có nhiều hồng nhan chi kỷ mà. Vũ Triều Huấn quyết tâm phá đám bọn họ, tránh cho cô gái thuần khiết như vậy, lại không biết sóng bộ mặt sói lang của anh ta. Triều Huấn tả cười. Anh ba, em thiếu chút nữa quyền mất. Một trong những chi kỷ của anh là tiểu thư pháp Lạc được mời thay một chuyên gia thiết kế thời trang tới Đài Loan tuyên truyền cô ấy vừa đến Đài Loan, chưa mắt ở tại khách sạn Phú Hải. Cái gì? Sao em không nói sớm? Vũ Triều Ngọc từ trên ghế bật dậy. Cả người đẹp nước Mỹ Lệ Nhi, Hòn Ngọc quý trên tay Mos, tiền sinh cũng tới. Vũ Triều Huấn không sợ chết vẫn tiếp tục nói. Thấy mặt Vũ Triều Ngọc biến sắc, kinh người cả thấy khó hiểu. Ngọc xảy ra chuyện gì? Không có gì. Anh âm thầm chườm mắt Vũ Triều Huấn, ngoài mặt vẫn thông dong mỉm cười tự tin. Chỉ là có một vài bạn bè tới chơi Anh làm sao dám nói thật Anh không khỏi cười khổ Nhưng cũng cảm thấy kỳ quái Những người phụ nữ kia Sao lúc này lại tư dưng tìm đến Vậy rất tốt nha Có thể mời họ tới đây ở Cô không suy nghĩ mà nói Làm Vũ triều huấn sờ hết hồn Kinh Chị ba tương lai Chị cũng đã biết mối quan hệ của họ với anh ba Triều huấn mập mờ Làm Vũ triều ngọc nổi trận lôi đình Không cần cái người lưỡi giải như em quan tâm Vũ triều ngọc nghiến rằng nói Không phải là bạn bè anh sao Cô chỉ biết chứa bác sĩ cùng y tá ở bệnh viện còn có người nhà họ Vũ thì anh quan tâm nhất là cô cũng không thấy anh nhắc đến bạn mẹ. Nhưng mà Ngọc không thể nào 24 giờ bệnh viễn làm mạn của cô. Lúc ở bệnh viện khi anh rời đi để lại cô một mình cô liền nhận ra mình không thể trở thành gánh nặng của anh. Nếu cô vẫn vui vẻ cười cho dù không thích của miệng cường chính mình bởi vì bây giờ cô chỉ có mình anh. Không muốn trở thành gánh nặng của anh nhưng lại chưa mong anh có thể nhìn cô thật lâu. Mỗi ngày, mỗi ngày Ở bệnh viện, cô đều cố nén không gọi anh lại, miễn cướng cười để anh an tâm. Chiều đường cả đêm cô đọc, cô chờ đợi trời mau sáng, có lúc còn hưng phấn không ngủ được. Bởi vì ngày thứ hai, anh sẽ đến thăm cô, cho dù là ngắn ngủi mấy giây, thậm chí chỉ liếc nhìn cô cũng làm cho cô mãn nguyện. Trong một khắc, cô biết mình không cách nào kiềm chế được mà yêu anh mất rồi. Ngọc! Cô không hy vọng anh vì băn khoăn mối quan hệ với cô mà không cùng những bạn bè là nữ lùi tới. Như vậy cô sẽ cảm thấy rất ái náy Mặc dù trong lòng khó trước ghen tuông Nhưng chỉ cần có anh ở bên cạnh Cô đã mãn nguyện Rồi ra phòng trống vẫn còn rất nhiều Chuyện này nói sau Anh hiểu được người mất đi trí nhớ như cô Thật ra rất tịch mịch Đối với nhiều chuyện rất nhạy cảm yếu ớt Anh không muốn cô bị thương tồn Nhưng cũng không thể lúc nào cũng bảo vệ cô Mà Vũ triều huấn cười gian Em đã nói rồi người chồng tương lai như anh Làm sao có khả năng đem hai con cò mẹ nặng ở bên cạnh Không để ý tới ánh mắt như muốn giết người của Vũ Triều Ngọc, anh không sợ chết mà tiếp tục vô dầu hồ. Chị bà à, không bằng để cho em tới cùng chị. Đừng mơ tưởng. Vũ Triều Ngọc ôm cô, hùng giữa nhìn Vũ Triều Huấn cười xấu xa, dám nhìn chầm chầm vợ anh, nghĩ vậy, trong lòng ngực buồn bực tức giận, xe lẫn ghen. Trời ạ, anh đang ghen tị, anh đang ghen ghét ánh mắt anh em của anh nhìn cô. Anh ghét em trai dám nhạo bán chiêu vợ mình, càng nghĩ càng tức, hận không thể móc mắt cắt lưỡi huấn ra Thì ra anh vẫn uất là do anh đã sớm hãm sâu vào tình yêu Mà lại ngờ ngẩn không biết Anh dịu dàng như nước ôm cô vào trong ngực Nhưng cô thẹn thùng Bắt giác anh mỉm cười Nụ cười ở khóe mắt tràn ra Anh chưa bao giờ để ý duy nhất một người con gái Chỉ có cô Vũ triều di lại nhạt ho khăn mấy tiếng Làm mọi người chú ý Em nhất định dẫn cô ta đi gặp bà nội Anh nhạy bén cảm thấy phong ba bão táp Vô hình dao động giữa anh em họ Dĩ nhiên Vũ triều ngọc cười hà hê Đúng rồi, chị hãy tương lai đâu, còn có vợ của Triều Huấn. Vũ Triều Duy mà lạnh như cũ, vẫn không có biểu tình gì. Yên tâm, sớm muộn cũng sẽ thấy. Nói xong liền đứng dậy. Buổi tối anh còn có bữa tiệc, không quấy dậy. Triều Huấn. Vũ Triều Ngọc cười đến quỷ gì? Không phải em nên nói một chút về bạn gái của em sao? Người này hài hắn, xích nữa bất tình, sao có thể tha thứ chứ? ấy công ty em còn có việc. Vũ Triều Huấn vội vàng từ trên ghế nhảy xuống, trước mắt phải chạy mau. Anh ba, chị ba tương lai, ngày mai gặp Vũ trường Ngọc thế vậy, tức giận nói Còn giả vờ không cho mình biết Không sao, ngày mai xem kịch vui Ánh sáng tã lóe lên Ngọc, bọn họ Đừng lo lắng, có anh ở đây Em cứ bình thường là được rồi Vũ trường Ngọc nhẹ nhàng đặt trên mái tóc của cô những nụ hôn Trước đi tắm, lên giường sớm một chút Ngày mai sẽ rất bận rộn Cô do dự một chút, sau đó gật đầu Đi lên lầu 2, phòng khách to lớn chỉ còn lại một mình anh Anh châm điếu thuốc, ánh mắt nhìn khói cao lượn lờ, trong lòng anh lần đầu nhìn thẳng vào chuyện tình cảm này. Trong chuyện tình cảm, anh bao lưu nhưng cũng không vượt qua giới hạn. Anh dịu... nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net